bữa ăn ba món và một món tráng miệng. Sáng hôm ấy, các phu nhân ở lâu Đài Gôn đang dùng bữa sáng, thì Hồ Tức sẽ tên bước vào. Lãng có thói quen dùng bữa sáng một mình, ít khi muốn làm phiền đến đám đàn bà trong nhà. Những dịp lão gặp vợ con là khi nào trong nhà có tổ chức tiếp khách, hoặc thỉnh thoảng gặp mặt nhau ở hành lang, hoặc những khi đi xem hát. Lão ngồi ở chỗ của mình, để ý theo dõi cử chỉ của họ ở lô ghế chỗ khác. Bọn trẻ con đang quây quần xung quanh khay trà bánh, người lớn thì đang bàn tán về chuyện Rebecca. Này, sư phu nhân, Lão Hồ Tước nói, Tôi muốn biết buổi tiếp tân thứ sáu sắp tới, bà định mời những ai. Tôi muốn bà viết thiếp mời cả hai vợ chồng trung tá Crowley nữa. Hầu phu nhân có vẻ xúc động mạnh đáp: "Để Berlancơ viết, để cho mở Goun nó viết. Con không viết thiếp mời thứ người ấy. Goun phu nhân, một người đàn bà cao lớn, nói xong ngẩng nhìn lên một lúc rồi lại cúi xuống. Ai đã làm phật ý hầu tước tên thì khó lòng mà chịu đựng nổi tia mắt của lão. Tống bọn trẻ con ra ngoài kia." Lão vừa quát, vừa giật mạnh di chuông. Bọn trẻ vẫn quen, hễ năm thấy ông nội là sợ rúm người lại, vội lãng hết. Mẹ chúng cũng định lãng ra ngoài nốt, nhưng ông bố chồng nói ngay, Chị ở lại đây tôi bảo. Đoàn lão tiếp, Sư tên phu nhân, một lần nữa yêu cầu bà ngồi vào bàn, viết thiếp mời hôm thứ sáu này, được không? Gôn phu nhân đáp, Thưa cha con không thể có mặt trong buổi tiếp tân ấy được con sẽ về bên nhà Tôi cũng đang mong chị về ở hẳn bên ấy hồ đấy trong gia đình Ba cơ chị sẽ có vô khối bầu bạn tức là các ông mõ tòa mà tôi cũng thoát được cái nạn phải cho họ hàng nhà chị vay tiền lại đỡ phải nhìn mãi cái điệu bộ bi kịch của chị tôi hỏi chị là cái thá gì mà làm như bà tướng ở cái nhà này chứ Hạng chị, tiền bạc chẳng có, tài năng cũng không. Tôi mua chị về nhà này, cốt để đẻ con, mà chị không tòi ra được đứa nào. Thằng Gôn nó ngấy chị lắm rồi. Trong nhà này, chỉ có vợ thằng Giọt Dơ là không mong chị chết. Chị mà chết là thằng Gôn sẽ lấy được vợ khác ngay. Con cũng đang muốn chết quách cho xong. Người đàn bà giận quá, rơm rớm nước mắt, đáp vời. Chị mà cũng lên mặt đức hạnh tiếng thế cả. Chị không thấy vợ tôi mà ai nấy đều biết là một vị thiên thần trong trắng như băng tuyết. Cả đời không hề lầm lỗi điều gì cả, cũng còn không phản đối việc tiếp bà bạn trẻ tuổi của tôi là bà Crowley. Sự tên phu nhân hẳn thừa rõ nhiều khi những người đàn bà đức hạnh nhất vẫn bị cái bề ngoài nó làm hại. Và người vô tội nhất đời vẫn bị kẻ khác dèm pha. Thưa bà, bà có muốn nghe tôi kể vài mẫu chuyện về Bà-rê-a-cơ-phu-nhân, cụ thân sinh ra bà chăng? Gun phu-nhân đáp, xin cha cứ đánh ngay con còn hơn. Ngày hồi tước, vẫn có cái thú, thỉnh thoảng hành hạ vợ con như vậy. Lão nói, Chị sơ ơi, tôi là một người thượng lưu, nếu có mó tay vào đàn bà thì chỉ là để vuốt ve mà thôi. Tôi chỉ muốn sửa chữa cho chị vài lỗi lầm nhỏ, giống đàn bà các chị kiêu ngạo lắm, chẳng hiểu thế nào là khiêm tốn, thật đáng buồn. Nếu cha mô lờ có ở đây, chắc cũng sẽ khuyên sư tên phu nhân như vậy. Không nên làm bộ làm tịch, hãy nên tỏ ra khiêm tốn, ngoan ngoãn. Các quý bà thân mến ạ, sư tên phu nhân biết đấy. Bà Cơ người đàn bà gián dị, vui tính, bị thiên hạ dèm pha ấy, hoàn toàn vô tội còn trong trắng hơn cả chính phu nhân nữa tính tình anh chồng không được tốt thật nhưng cũng tương tự như ngài Barreacour nhà ta thôi ngài đánh bạc không nhiều lắm nhưng quyệt nợ của người ta cũng không ít bố chị chẳng đã cướp đức phần gia tài của chị bắt tôi phải đeo lấy cái nợ là gì bà Carole tuy không phải là dòng dõi cao sang Nhưng xuất thân cũng chẳng kém gì tổ tiên chị Phan người sáng lập ra nhà ngân hàng trôn đâu. Giọt dơ phụ nhân vội kêu lên, Thưa cha, món hồi môn của con đem về gia đình nhà ta. Lão hồ tước mỉa mai đáp, Thì chị đã dùng để mua quyền kế thừa sau này đấy. Nếu thằng gôn chết, chồng chị sẽ được hưởng của nó, đàn con chị cũng vậy, và còn được nhiều thứ khác nữa chứ. Thôi, bây giờ chỉ xin các bà cứ tha hồ mà kêu ngạo và làm ra vẻ đức hạnh ở nơi khác nhưng ở với tôi thì đừng có dở trò riêng đối với bà kroly thì tôi sẽ không cần nói tới chuyện bên vực vì như vậy là tự hạ phẩm giá của tôi cũng như bôi nhọ danh dự của người đàn bà hết sức đứng đắn ấy chỉ cần các bà vui lòng tiếp đãi người ta thật niềm nở như vẫn tiếp đãi mọi khách khứa thường ra vào nhà này nhà này ư Lão cười âm lên, ai là chủ nhà này nhỉ? Nhà này là thế nào? Xin thưa, ngôi đền đức hạnh này là thuộc quyền tôi đấy ạ. Giả sử tôi ưng mời cả Newgate và Bích Lam về chơi, mẹ kiếp cũng phải tiếp đãi cho thật chú đáo. Newgate là tên một nhà lao ở thành phố London, xây dựng từ thế kỷ 12, nơi giam tất cả các loại tù nhân cách đối đãi hết sức vô nhân đạo. Đầu thế kỷ 20 bị phá hủy. Ở đây, ý hầu tứt sẽ tên muốn nói là một tên tù nhân. Bethlehem là tên bệnh viện đầu tiên xây dựng ở Anh, về sau trở thành tên chung chỉ những an dưỡng đường cho người mắc bệnh thần kinh. Ở đây, ý hầu Tức sẽ tên muốn nói là một người điên. Hầu Tức Tên vẫn ăn nói sổ sàng với bầy tỳ thiếp của lão như vậy, mỗi khi họ dám hé thái độ, phản kháng. Lập tức, mấy vị phu nhân cụp đuôi lại vâng lời ngay. Ngôn phu nhân đành viết lá thiếp mời theo ý bố chồng. Đoàn cùng bà mẹ chồng đích thân cho đánh xe ngựa đem đến nhà Rebecca. Tuy trong lòng rất đau khổ, nhục nhã, nhận được thiếp mời, người phụ nữ ngây thơ ấy sung sướng không tả được. Ở London, có những gia đình, chỉ mong được hưởng vinh dự nhận thiếp mời, từ tay những bậc mệnh phụ như thế, dù mất một nửa gia tài cũng không tiếc. Thí dụ, bà Frederick Bloch chẳng hạn, bà rất sẵn sàng quỳ lê từ Mayfair đến tận phố Lombard, nếu được sếp tên phu nhân và gôn phu nhân đón chờ nâng dậy và bảo thứ 6, đến chơi tôi nhé đây không phải là những buổi tiếp tân xô bồ những buổi dạ hội ôn ào tổ chức tại lâu đài gôn mà ai cũng đến dự được đâu đây là những cuộc họp mặt thân mật bí hiểm tuyệt diệu được mời dự là một đặc ân một vinh dự một hạnh phúc Gônh phu nhân với tính kiêu kỳ, với đức hạnh trong trắng, lại có sắc đẹp, chiếm một địa vị nổi bật trong hội chợ phù hoa. Trước mặt người ngoài, hầu tước Tên bao giờ cũng đối đãi với con dâu hết sức nhã nhặn, khiến cho kẻ khó tính nhất và hay soi máy nhất cũng phải công nhận lão là một nhân vật thượng lưu hoàn toàn và quả thật có con mắt biết người biết của. Mấy vị phu nhân ở lâu đài Gol mời Bà-rê-a-cơ phu nhân sang trợ lực để cùng đánh bại kẻ thù chung. Gol phu nhân cho đánh một chiếc xe ngựa sang phố Hin để triệu bà mẹ tới, vì đồn rằng bọn mõ tòa đã quyền trữ tất cả xe ngựa, áo sống và đồ trang sức của bà. Cái bọn do thái tàn nhẫn này hiện nắm trong tay cả tòa lâu đài Bà-rê-a-cơ, với những bức tranh quý giá, những đồ đạc đắt tiền và những đồ chơi mỹ thuật. Những bức họa tuyệt diệu của Van Dyck, của Renon, và những bức chân dung của Lauren, màu sắc lè lẹt, có vẻ đẹp lắm. 30 năm nay, ai cũng cho là những tác phẩm của một thiên tài chân chính. Lại cả một bức tranh vẽ nữ thủy thần đang múa của họa sĩ Canova do chính Bari ngồi làm mẫu hồi còn trẻ. Hồi ấy, bà rê Aker phu nhân còn có địa vị, có của cải và đẹp lồng lẫy, đâu phải là một bà già móng răng rụng tóc như bây giờ. Bây giờ, bà chỉ còn là một mảnh rẽ rắc, còn sót lại của tấm áo dạ hội ngày xưa. Một bức tranh khác vẽ Đức phụ quân đang khoa lưỡi kiếm trước lầu đài bà cơ trong bộ quân phục đại tá đoàn khen kỷ binh Thích Bây giờ, Lão cũng chỉ là một ông già khẳng khiu, ranh reo, khoác tấm áo choàng và đội mớ tóc giả kiểu Brutus. Sáng sáng, Lão vẫn lĩnh ra ngồi ở quán rượu Gre, và quen ngồi ăn trưa một mình ở cô lạc bộ. Ít lâu nay, Lão không thích cùng anh với Hồ Tước Steen nữa. Hồi còn trẻ, hai người cùng đua ăn, đua chơi. Bà Reaker vẫn là tay sành hơn, Nhưng vì Sơ Tên lại trường lưng hơn, nên rồi cuối cùng cũng vẫn cứ thắng. Bây giờ, lão Hồ Tước còn tráng kiện gấp 10 lần vị Hồ Tước Gold trẻ tuổi, hồi năm 1785. Thế mà, Bà Cơ đã già sóc, ốm yếu và phá sản rồi. Lão nợ Sơ Tên nhiều tiền quá, thấy mình gặp mặt bạn luôn có điều không tiền. Mỗi lần muốn đùa chơi, Hồ Tức Sơ Tên lại hỏi Gold phu nhân, Sao không thấy ông bố sang thăm con gái? Lão bảo, bốn tháng nay chưa non thấy mặt ông cụ, cứ xem cuốn sổ ngân phiếu, tôi cũng biết cụ Bà sang chơi bao nhiêu lần. Này các bà, kể cũng hay đấy chứ, tôi có hai con trai, thì bố vợ của một đứa là chủ ngân hàng của tôi, còn tôi lại là một chủ ngân hàng của bố vợ đứa kia. Kẻ chép chuyện này, Không muốn viết nhiều về những nhân vật cao quý mà Bích Kỳ tiếp kiến buổi ra mắt đầu tiên với giới thượng lưu Có quận công Peter Waradin cùng quận chúa, Ngài bận áo chẽn lưng, bộ ngực phòng ra như ngực quân nhân Tấm huy chương lấp lánh rực rỡ, cổ đeo dải lụa đỏ của huy hiệu hiệp sĩ dòng lông cừu vàng Số là Ngài làm chủ rất nhiều đàn cừu. Bích Kỳ thì thầm với hồ tứ Serteng nhìn mặt ông ta xem, em cứ ngỡ tội tin ông ta là giống cừu. Quả thật, Ngài Quận Công có bộ mặt dài ngoẵng, trang trọng và trắng bệt, lại đeo dải đỏ ở cổ, nằm y như một con cừu đeo chuông. Lại có John Paul Jefferson, John Tien Sinh, tùy viên đại sứ quán Hoa Kỳ, phóng viên của tờ báo Người Mỹ Dân Thành Nũ Ước, đang bữa ăn, Nhân lúc ngớ chuyện, ông này muốn làm vui lòng hầu tức sơ tên. bèn hỏi thăm sơ tên phu nhân, xem ông bản thân của mình là George Gould ở Bredin có vui không. Hồi ở Naples, ông này và George giao thiệp với nhau rất thân mật. Hai người đã từng cùng nhau trèo lên đỉnh núi lửa vesuvius Ông John viết một bài báo kể lại tí mỉ cuộc tiếp tân hôm ấy, đăng lên báo Người Mỹ Dân. Ông dẫn ra tên tuổi, vị của hầu khắp mặt thực khách, lại nêu cả tiểu sử sơ lược của những vị khách quan trọng. Ông ta say xưa miêu tả hình dáng các vị khách phụ nữ, cách khoản đãi trong bữa tiệc, vóc dáng và quần áo của bọn gia nhân, lại kể rõ từng món ăn, từng thứ rượu, cũng như cách trang hoàng tủ vếp phê và giá trị ước lượng của bộ bát đĩa. Ông ta tính một bữa tiệc như vậy phí tổn khoảng từ 15 đến 18 đô la một đầu người. Cho đến gần đây, ông chôn vẫn có thói quen viết thư giới thiệu, những người được mình che chở cho hầu tước xê tên, lấy nghĩa rằng mình và vị Bá tước đã quá cố vốn là đôi bạn thân. Điều làm ông ta bực mình nhất là có một anh chàng quý tộc trẻ tuổi tâm thường nào đó, tên là Bá tước Sao Đao, đã dám chơi nước thường với ông ta, trong lúc đi vào phòng tiệc. Ông chôn viết trong bài báo, Vừa đúng lúc tôi bước tới để trao cánh tay cho một vị phu nhân hết sức xinh đẹp và lịch sự là bà Roden Karole, thì cái anh chàng quý tộc trẻ tuổi kia, len ngay vào giữa, phóng ngay cô Helen của tôi đi, mà không thèm nói một lời xin lỗi. Chú thích, Helen, theo thần thoại Hy Lạp, là con gái của thần Zeus và Leda, có sắc đẹp nghiêng thành là vợ Menelaus vua xứ Sparta, sứ thần của vua thần Troy là Paris. Nhờ có thần vệ nữ giúp quyến rũ được Helen đem về làm vợ. Nhân thế gây ra cuộc đại chiến giữa thần Troy và người Hy Lạp. Hết chú thích Tôi đành phải đi đoàn hậu với viên Trung tá, chồng bà ta. Ông này là một quân nhân cao lớn, mặt đỏ ửng đã chiến đấu oanh liệt ở Qua lô Ông ta có may mắn hơn nhiều bạn đồng đội, cũng mặc áo đỏ ở New Orleans. Thích ở đây ám chỉ sự thất trận của quân đội Anh ở Mỹ trong cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ thế kỷ 18. Hết chú thích. Mỗi lần anh chàng Trung tá phải tiếp xúc với giới thượng lưu quý phái, mặt anh ta đỏ ửng lên như mặt cậu bé 16 khi đứng trước mặt các bạn học của em gái. Ta đã biết rằng, suốt đời Roden chưa hề có dịp làm quen với giới phụ nữ. Ở câu lạc bộ hoặc ở quán anh nhà binh, anh ta cũng tỏ ra khá lão luyện đối với bọn đàn ông có thể thi ngựa, đánh cuộc, hút thuốc lá, hoặc chơi bia với những tay cừ khôi nhất. Cũng đã có hồi anh ta đánh bàn với phụ nữ, nhưng ấy là chuyện 20 năm về trước, mà những cô này thuộc hạn đàn bà Mắc Lô vẫn đi lại chơi bời. Hồi chưa có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của cô Hạ Cát Sơn, Theo phép lịch sử, bây giờ không phải lúc dẫn tên những cố nhân ấy ra, họ là những người mà bọn trai trẻ chúng ta, trong hội chợ phù hoa vẫn thường va chạm hàng ngày. Ban đêm, giới người ấy chen chúc nhau vô số, trong các tiệm nhảy la liệt ở công viên Heider và sen James. Những con người thận trọng, nếu không được là đúng đắn, nhất định không thèm biết đến chốn hành lạc này. Tóm lại, mặc dù bây giờ Trung tá Carole đã 45 tuổi đầu, anh ta vẫn chưa có dịp tiếp xúc được lấy quá nửa tá đàn bà đứng đắn không kể cô vợ quý hóa vô song của anh ta. Ngoài cô vợ và người chị dâu dịu dàng là công nương trên, mà bản tính hiền hậu đã chinh phục được anh ta, thì đàn bà nào anh ta cũng sợ. Hôm đến dự tiệc ở Lâu Đài Gôn, chẳng thấy anh ta hé răng, chỉ có một lần nói rằng trời nóng quá. Becky đã định bảo chồng ở nhà, nhưng không lẽ đàn bà đoan chính lại không có đức ông chồng đi theo, để bảo vệ cô vợ bé bỏng, rút sát. Trong buổi ra mắt đầu tiên với giới thượng lưu thì coi sao tiện. Vừa trông thấy mặt Rebecca, hầu tức xưa tên vội bước tới, nâng bàn tay, cúi chào thật lịch sự. Đoàn giới thiệu cô ta với sư tên phu nhân và các con dâu. Các vị phu nhân này cũng long trọng cúi chào ba lần. Sư tên phu nhân cũng đưa tay cho khách, nhưng bàn tay bà ta lạnh ngắt như đá hoa cương. tuy thế, Becky vẫn khiêm tốn và tỏ vẻ biết ơn. Nâng lấy bàn tay bà chủ nhà, cô ta cúi rạp xuống chào thật kiểu cách. Ông thầy dạy múa khéo nhất cũng phải khen ngợi. Đoạn cô ta lấy lòng sư tên phu nhân bằng cách, nhắc lại rằng, hầu tức sư tên xưa kia có quen thuộc và vẫn đỡ đầu cho cha mình, còn cô ta thì vẫn kính mến gia đình hầu tức sơ tên từ bé. Thực ra, hồi ông Sarker còn sống, có một lần hầu tức sơ tên bỏ tiền mua hai bức tranh của ông, cô bé một côi vẫn chưa quên được tấm lòng rồng rãi đó. Bây giờ, Becky mới nhận ra bà rê phu nhân, Cô ta cũng cúi chào rất lễ độ, bà kia chào đáp lại với thái độ lăn lùng kiêu kỳ. Becky lấy giọng thật ngọt ngào nói: "10 năm trước đây, chúng tôi đã có dịp biết đến phu nhân ở Bretzen. Chúng tôi cũng đã có hành hạnh gặp bàre phu nhân trong buổi dạ hội do quận chúa Risemon tổ chức đêm trước hôn xảy ra trận Watergate lô Chúng tôi còn nhớ phu nhân và lệnh ái là công nương Blancer ngồi trong xe đổ ngoài cổng khách sạn, chờ mua ngựa về. Hy vọng rằng số kim cương của phu nhân không bị thất lạc chứ ạ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng rõ rằng những viên kim cương nổi tiếng của bà này đã bị quyền trữ. Nhưng Becky không biết tí gì. Roden Crowley và bá tức sao đao dắt nhau lãng ra, đứng bên cửa sổ. Nghe Roden kể lại chuyện Bà Rê Nhân cầy cục mua ngựa ngày trước, và bị vợ mình chơi khăm cho một vố. Bá tức sau đào rũ ra cười. Becky nghĩ thầm, có lẽ mình cũng cóc sợ mù này. Bà Rê Nhân lấm lét đưa mắt nhìn con gái, vừa dần vừa sợ, đạn lũi ra ngồi bên một cái bàn, giả bộ chăm chú xem một tập tranh ảnh. Khi vị quý khách vùng Danube đến, mọi người bắt đầu dùng tiếng Pháp để nói chuyện. Bà rê phụ Nhân và mấy người phụ nữ còn trẻ, càng bực tức hơn vì thấy bà cơ nói tiếng Pháp thạo quá, giọng nói hay hơn họ nhiều. Hồi 1816-1817, Nhân cùng sang Pháp với chồng, Becky đã có dịp gặp một số nhân vật nhà bên quan trọng người Hungary. Cô ta bèn xanh đón, hỏi thăm mấy ông bạn cũ. Bọn khách ngoại quốc thấy thế, cứ yên trí cô ta là một vị phu nhân quý tộc nào đó. Lúc cùng đi sang phòng Anh, hai vợ chồng viên Quận Công cứ hỏi đi hỏi lại mãi Hồ Tức sơ tên và phu nhân rằng, Không biết cái bà bé nhỏ xinh xinh kia là ai mà nói tiếng Pháp hay thế. Cuối cùng, cuộc diễu hành đã diễn ra như nhà ngoại giao người Hoa Kỳ miêu tả. Mọi người bước sang phòng tiệc, giữ đúng lời hứa. Tác giả xin để các bạn đọc tùy ý lựa chọn món ăn theo sở thích. Ăn xong, đến lúc các bạn ngồi một mình trong phòng khách. Becky biết rằng, bây giờ cuộc chiến đấu mới đến lúc gay go. Lâm vào một tình trạng gây Nên cô thấm thía lời hồ tức sẽ tên giận dò Phải dè chừng thái độ Của bọn phụ nữ quý tộc đối với mình Người ta vẫn bảo rằng Ghét người Ailen nhất Lại chính là người Ailen Cho nên bọn bạo chúa Của phụ nữ cũng chính là Cánh đàn bà với nhau Cô Becky ở lại một mình Với bọn đàn bà Bèn mon men đến bên lò sưởi Là chỗ mấy vị phu nhân đứng riêng với nhau Lập tức Mấy bà lãng ra chỗ khác, ngồi quanh một cái bàn xem tranh vẽ. Becky theo họ ra bàn để tranh ảnh, thì họ lại lần lượt đứng dậy đi ra bên lò sưởi. Cô ta định nói chuyện với một đứa trẻ, ở những nơi công cộng bao giờ Becky cũng yêu trẻ, thì lập tức cậu George Sorgon bị mẹ gọi lại. Kẻ làm mặt bị đối xử một cách tàn nhẫn quá, khiến cho cuối cùng, Chính Sơ Tên Phu Nhân cũng phải thương hại. Bà ta bèn bước lại, nói chuyện với người đàn bà trơ trọi. Phu Nhân nói, đôi má nhợt nhạt, chợt ửng đỏ. Hầu Tước Sơ Tên nói rằng bà hát và chê đàn hay lắm, phải không bà Rô Lê? Rất mong bà vui lòng hát cho chúng tôi nghe một bài. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để Hầu Tước và Phu Nhân vui lòng Thực tâm, Rebecca rất cảm tạ nhã ý của sở tên phu nhân. Cô ta ngồi vào cây dương cầm, bắt đầu hát. Becky hát những bài hát tôn giáo của Mosa là những bài hồi còn trẻ sở tên phu nhân rất thích. Mà cô ta hát rất hay, rất du dương, làm cho người đàn bà cứ quanh quẩn mãi bên cây dương cầm. Lát sau, bà ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe cô ta hát nước mắt ứa ra lăn xuống gò má. Bọn đàn bà thù địch ngồi mé bên kia phòng nói chuyện với nhau âm âm lên, nhưng sơ tên phu nhân không nghe thấy tiếng ồn ào. Bà ta đang sống lại thời thơ ấu, đang lần qua bốn chục năm về trước, trở về nhà tu kiến xưa kia. Xưa kia, cây phong cầm của Thánh Đường cũng từng vang lên những âm thanh như vậy, Người đàn bà chơi phong cầm là một bà Phước, được bà quý nhất trong nhà tu, đã dạy bà những bài hát ấy trong những ngày thần tiên của tuổi trẻ. Bà ta được sống lại một lần nữa những ngày con gái, trong một lúc đoàn đời ngắn ngủi đầy hạnh phúc xưa lại nở hoa. Nhưng bà bỗng giật mình vì cánh cửa phòng mở tung ra, hầu tức xưa tên cười nói oan oan, dẫn mấy người đàn ông vui vẻ bước vào. Thoáng nhìn, lão hiểu ngay trong lúc mình vắng mặt đã xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên, lão tỏ ra biết ơn vợ. Lão bước lại hỏi chuyện vợ, gọi vợ bằng tên hồi con gái, làm cho bộ mặt tái nhợt của bà lại đó ứng lên một lần nữa. Lão nói với Becky, nhà tôi bảo rằng bà hát hay như thiên thần, Dĩ nhiên là có hai loại thiên thần, mà cả hai loại cùng có cách riêng bắt người ta say đắm. Tuy phần đầu buổi tối hôm ấy không được tốt đẹp lắm, nhưng phần cuối thì Becky thắng lợi hoàn toàn. Cô ta biểu diễn những bài hát hay nhất của mình, hát hay đến nỗi tất cả đám đàn ông đều vây quanh cây dương cầm mà lắng nghe. Bọn đàn bà thù địch bị bỏ rơi, ngồi chỏng chơ. Ông Paul Jefferson John cứ tưởng rằng mình đã chinh phục được cảm tình của gôn phu nhân, bằng cách lại gần ngỏ ý, khen bà bạn đáng yêu của phu nhân, sao mà hát hay đến thế. Chương 50 Một câu chuyện nhàm Bây giờ, xin nàng thơ là nguồn cảm hứng của cuốn truyện khôi hài này. Hãy tạm rời bỏ những chỗ gió mây cao xa. Nơi thường bay lượn, mà vui lòng hạ xuống, đậu trên nóc ngôi nhà thấp le tè, của ông John lê ở Brompton, xem cuộc sống ở đây diễn ra thế nào. Trong căn nhà bé nhỏ này, người ta sống với những nỗi lo âu, ngờ vực và sợ hãi. Dưới bếp, bà clap khe khẽ, cầu nhau với chồng về chuyện tiền nhà. Bà nhất định xui người chồng tốt bụng xử thẳng tay với người chủ cũ, hiện đang thuê nhà của bà. Hồi này, bà xét lê đã thôi, không xuống nhà dưới thăm bà chủ nhà nữa. Dĩ nhiên, bà cũng không còn ở trong hoàn cảnh, có thể ra mặt bề trên với bà clap được như trước. Làm sao người ta có thể đối đãi ra vẻ bề trên, với người còn cho mình nợ những 40 đồng. Hướng chi, người ấy lại luôn luôn nói bóng gió đến chuyện đòi trả nợ. Chị hồ gái người ireland chưa tỏ ý gì khác, vẫn ngọt ngào lễ độ như cũ. Nhưng bà xét Lê cứ tưởng tượng rằng, chị ta bây giờ láo sược, vô ơn, khác hẳn hồi trước. Giống như tên kẻ cắp, thấy bụi cây cứ ngỡ là ông đội xếp. Chị hồ gái nói chuyện gì, bà cũng nghe ra giọng bóng gió toàn những chuyện đe dọa với bắt nợ. Cô bé collab bây giờ đã thành một thiếu nữ. Cô bị bà xét lê lên án là một con bé hỗn láo, mất dạy không chịu được. Bà không sao tưởng tượng nổi, vì lẽ gì Amelia quý cô bé đến thế, cứ cho cô bé quanh quẩn cả ngày trong phòng, lại đi chơi với cô ta luôn. Sự túng thiếu, Quả đã đầu độc đời sống của người đàn bà, xưa kia vốn vui tính và tốt bụng. Thấy Amelia đối với mình, vẫn một mực dịu dàng, thuần thục. Bà thở ơ như không, lại còn dĩu cợt cô vì cứ muốn lừa ý cho mẹ vui lòng. Bà đây nghiến cô vì tội quá chăm non thằng con trai mà bỏ quên cha mẹ. Từ ngày, Joe rút số tiền trợ cấp, gia đình chú bé sóc di không được vui vẻ lắm. sự đói rách đang đe dọa mọi người trong nhà. Amelia Bobb nghĩ mãi tìm cách tăng thêm phần nào số lợi tức chết đói của gia đình. có thể dạy học được không nhỉ? hay là vẽ bưu ảnh, làm hàng thiêu? cô đã thấy nhiều người đàn bà khéo tay hơn cô làm đồ tách mặt tối cả ngày mà chỉ được hai ben đi. Một hôm, Amelia đi mua hai tấm bìa Bristol, có khung kim nhũ về, ra sức vẽ thật đẹp. Một cái vẽ một người thanh niên mục đồng, mặc áo ghi lê đỏ, mặt hồng hào tươi cười, nổi bật trên nền phong cảnh vẽ chì Cái kia vẽ một thiếu nữ mục đồng, dắt một con chó con đi qua một cái cầu, đánh bóng thật khéo. Đoạn cô đem đến hiệu Mỹ nghệ phẩm Brompton, chỗ đã mua hai tấm bìa, hy vọng ông chủ hiệu sẽ mua lại. Lão nhìn thấy hai tác phẩm nghệ thuật ấu trĩ, không sao giấu được nụ cười dĩu cợt. Lão liếc mắt nhìn người đàn bà vẫn đứng chờ ngoài cửa hàng, rồi gói hai bức tranh vào giấy dầu, trả lại cho người đàn bà quá, cùng đi với cô collab. Cô này chưa bao giờ thấy ai vẽ đẹp như vậy. Yên trí rằng, ít nhất Ông chủ hiệu cũng phải trả tới 200 đồng Guinée. Hai chị em lại mang giảm bán ở các cửa hiệu khác trong thành phố. Trong bụng vừa lo lắng, vừa hy vọng. Người thì đáp, không mua những thứ này. Kẻ thì gắt lên, ra đi. Thế là mất toi 36 Penny. Hai bức tranh được đem về treo trong phòng ngủ của cô Clara. Cô thiếu nữ vẫn tin là tranh vẽ khéo nhất đời. Amelia suy nghĩ thật cẩn thận, rồi nắn nót viết một tấm biển quảng cáo thật đẹp, nội dung thế này. Một phụ nữ đúng đắn, có chút thì giờ rảnh, muốn tìm việc dạy các em gái nhỏ học tiếng Anh, tiếng Pháp, địa lý, lịch sử và âm nhạc. Hỏi bà Amelia Setley tại nhà ông Brown, Cô đem tấm ảnh đến hiệu mỹ nghệ phẩm Brompton, được lão chủ cho dựng nhờ trên quầy hàng. Được vài hôm, tấm ảnh bị bụi bám cấu đen lại. Nhiều lần Amelia lãng vãng qua cửa hiệu, hy vọng rằng lão chủ có tin mừng báo cho chăng, nhưng chẳng bao giờ thấy lão ra hiệu gọi vào. Mấy lần đến hiệu mua vài thứ lặt vặt, lão cho biết chẳng có tin tức gì, thương hại thay người thiếu phụ dịu dàng yếu đuối kia, làm sao chống đỡ, cho lại được với cuộc sống phủ phèn Mỗi ngày, Amelia càng thêm rầu rỉ héo hon cô cứ trân trân ngó con trai, với đôi mắt đầy lo lắng. Thằng bé hiểu sao nổi ý nghĩa cái nhìn ấy. Có đêm, cô choàng thức dậy, rón rén, bước ra, ghé nhòm vào căn phòng của con, xem thằng bé ngủ yên hay là bị bế trộm đi rồi. Hồi này, cô ít ngủ lắm, lúc nào tâm trí cũng bị một nỗi lo lắng ám ảnh. Có những đêm dài rằn dặc bốn bè lặng ngắt, cô ngồi khóc và cầu nguyện. Cô đã cố gắng bao nhiêu để xua đuổi ý tưởng phải sang cách đứa con. Nhưng vô hiệu, Ý nghĩ ấy vẫn cứ trở lại trong tâm trí, vì cô thấy mình là bức tường duy nhất, ngăn cách con trai với sự sung túc. Không thể xa con được, không sao xa con được, ít nhất là hiện nay, có thể là một ngày nào đó sau này. Ôi, nhưng mới nghĩ đến mà đã không sao chịu đựng nổi. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Amelia khiến cho cô đỏ mặt và bối rối. Nếu chịu lấy viên mục sư làm chồng, thì bố mẹ cô vẫn có thể sử dụng số lợi tức của cô. Mà con trai lại có nơi nương tựa chắc chắn. Nhưng nhớ đến sóc và nhìn tấm hình chồng treo trên tường, cô lại tự trách mình. Tình yêu và sự e lệ không cho phép cô hy sinh, cô run rẫy lánh xa điều ấy như lánh xa một tội lỗi. Những ý tưởng như vậy làm sao có thể có được ở con người trong trắng hiền hậu như Amelia. Cuộc đấu tranh này ta chỉ miêu tả bằng một vài dòng, nhưng thực tế đã kéo dài suốt mấy tuần lễ trong tâm trí Amelia. Trong thời gian này, cô không biết thổ lộ tâm tình với ai, mà cô cũng không có ai là tri kỷ. Mỗi ngày, cô lại lùi thêm một bước trước kẻ địch đang tấn công mình. Nhưng cô vẫn không chịu thối nhận rằng, mình đang phải đầu hàng. Những sự thật tàn nhẫn hàng ngày liên tiếp nhau, lặng lẽ đè nặng lên tâm trí cô, rồi ở lì đó. Cả gia đình phải chịu cảnh túng đói, nheo nhóc. Bố mẹ bị thiếu thốn, bị khinh rẽ, con trai bị đối xử bất công. Từng vị trí một, những công sự ngoại vi của tòa thành bị vây hãm mất dần. Nhưng trong thành, tấm linh hồn đáng thương kia, vẫn say xưa ấp ủ kho báu duy nhất của mình. Khởi đầu của chiến đấu, Amelia đã viết một bức thư, lời lẽ ngọt ngào, khẩn khoản, gửi cho anh trai ở Cancate Cô xin anh đừng rút món tiền trợ cấp trước vẫn gửi cho cha mẹ, lại miêu tả bằng những lời lẽ bi đát, tình trạng túng thiếu trơ trọi của gia đình. Nào có biết đâu sự thực khác hẳn, dù vẫn gửi về đều đặn số tiền trợ cấp hàng năm, nhưng bây giờ, người nhận tiền lại là một lão cho vay lãi ở khu CD. Ông Già Sách Lê đã bán lại món tiền trợ cấp đồng niên, lấy một số tiền để đeo đuổi công cuộc kinh doanh vô vọng của mình. Emmy tính khoảng thời gian từ lúc gửi thư đi đến lúc nhận được thư trả lời. Cô đã ghi ngày gửi thư vào trong một quyển sổ tay. Nhưng cô không hề cho viên thiếu tá, cha đỡ đầu của dốc di, biết tí gì về những nỗi lo lắng ưu tư của mình. Từ buổi viết thư chúc mừng anh ta sắp cưới vợ, cô chưa viết thư cho đốt bin. cô vô cùng thất vọng khi nghĩ rằng, người bạn ấy, người bạn duy nhất đã tình tình săn sóc cô, bây giờ cũng xa lắm rồi. Một bữa, hai bố con ông xét Lê có dịp ngồi một mình với nhau, hôm ấy, sự bế tắc đã đến độ tột cùng, chủ nợ thúc tiền, Bà mẹ thì chỉ những than với khóc, ông bố lại càng rầu rỉ hơn mọi ngày. Người nọ tránh mặt người kia, vì người nào cũng bệnh theo đuổi những ý nghĩ riêng đang dày vò mình. Amelia muốn an ủi cha, bên kể lại việc mình viết thư cho Joe. Chắc chắn độ ba bốn tháng nữa, thế nào cũng có thư trả lời. Joe tuy vô tâm, nhưng vẫn là người rộng rãi biết cha mẹ đang gặp cảnh quẫn bách, lẽ nào anh ta lại từ chối không giúp đỡ. Bấy giờ, ông già mới kể hết sự thật với con gái, rằng con trai ông vẫn trợ cấp chô đáo, nhưng ông dài dột đêm đổ xuống sông xuống biển cá rồi. Ông không dám nói thật việc này sớm hơn, trong khi ông run run thú thật với con. Ông thấy vẻ mặt Amelia tái nhợt, như trách ông sao lại hành động dố diếm như vậy. Ông quay mặt đi chỗ khác, cặp môi run run, nói, Ồ, chắc bây giờ con khinh ba lắm nhỉ. Amelia khóc nức lên, ôm lấy cổ cha, hôn lấy hôn để, đáp. Ba ơi, không phải thế đâu, bao giờ ba cũng thương chúng con, chẳng qua ba muốn cho con được sung sướng đấy thôi. Con không buồn vì thiếu tiền đâu Con buồn vì Trời đất ơi Xin hãy thương tôi Ban cho tôi đủ sức chịu đựng Sự thử thách này Cô lại hôn cha thật ô yếm Rồi bỏ đi Ông bố vẫn chưa hiểu con gái Định nói gì Vẫn chưa biết vì sao con gái Lại có vẻ mặt đau khổ Lúc bỏ đi như thế Thì ra Amelia đã chịu đầu hàng Trước hoàn cảnh khó khăn rồi Cô đã nghe xong lời tuyên án Đành phải rời bỏ đứa con trai cho người khác vậy thôi Nó sẽ quên mẹ nó Đứa con trai mà cô coi như trái tim, như kho báu Đứa con trai là niềm vui, là nguồn hy vọng Là tình yêu mà cô thờ phụng gần như một vị thần Vậy mà đành phải từ bỏ nó Bây giờ chỉ còn một việc là theo dốc dơ sang thế giới bên kia mà thôi. Rồi từ trên thiên đường, hai vợ chồng sẽ theo dõi đứa con trai yêu quý, để chờ ngày cùng nó sum họp. Amelia chùm mũ lên đầu, gần như không biết mình đang làm gì. Cô bước ra ngoài, men theo những đường phố, thường ngày dốc di vẫn đi ở trường về. Cũng trên những đường ấy, cô vẫn đi đón con. Hồi ấy đang tháng năm Dốc di được nghỉ nửa ngày Cây cối đầy những búp lá non Bầu trời sáng sủa Quang đảng Thằng bé trông thấy mẹ chạy vội lại Miệng liếu lo hát Mặt mũi hồng hào khỏe mạnh Tập vỡ buộc dây đeo Lũng lặng bên sườn Con trai đây rồi Cô giang hai tay ôm ghi lấy nó Không thể thế được Không sao đành lòng Rời bỏ nó cho được Thằng bé hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế, mặt mẹ tái đi kìa kia Amelia nói, không sao cả, con ạ, rồi cúi xuống hôn con. Đêm hôm ấy, Amelia bảo con đọc chuyện Samuel cho mình nghe. Chuyện kể rằng, mẹ Samuel và Hannah cai sữa cho con xong, bèn đem nó đến cho vị đạo trưởng Erli để dạy dỗ nó trở thành một giáo sĩ của Chúa. Gióc Di đọc lời thánh ca, lời Hannah xưng tụng ơn Chúa. Thượng đế tùy ý, khiến được mọi người giàu nghèo, chỉ người mới có uy quyền cho vinh hay bắt nhục. Người có sức nâng kẻ nghèo lên từ nơi khổ cực, và nếu không nhuần gội ơn người, nào ai có được sức mạnh trên đời. Câu chuyện còn kể rằng, Samuel được mẹ may cho một tấm áo nhỏ, hàng năm, bà mang đến cho con khi đến làm lễ hiến tế ở Đền Thánh. Amelia lấy lời lẽ ngọt ngào giảng dị, giảng cho con nghe ý nghĩa của câu chuyện cổ. Cho con hiểu rằng, mặc dầu Hannah quý con trai vô cùng, bà vẫn phải xa con vì tôn trọng lời nguyền cũ. Khi ngồi nhà may áo, xa cách đứa con yêu dấu, chắc bà nghĩ đến nó rất nhiều, còn Samuel hẳn cũng không bao giờ quên mẹ. Khi được gặp lại đứa con đã khôn lớn, thấm thoát cũng chẳng bao lâu, chắc bà Hannah sung sướng không biết ngần nào. Amelia cố giữ nước mắt khỏi rơi, khi lấy giọng ngọt ngào trang nghiêm giảng cho con nghe. Nhưng đến đoạn hai mẹ con Samuel gặp lại nhau, thì cô nghẹn lời, không nói được nữa, trái tim dường như vỡ ra từng mảnh. Cô ghi chặt con vào ngực, bồng con lên tay mà nu đưa, và lặng lẽ nhỏ những dòng nước mắt cao quý của tấm lòng người mẹ hy sinh vì con. Chí đã quyết, người đảm bảo quá bắt đầu sửa soạn những công việc coi là cần thiết để thực hiện ý định của mình. Một hôm, cô Út Bòn ở khu phố Rớt Sen nhận được thư của Amelia. Đã 10 năm nay, Amelia chưa hề cầm bút, viết lại số nhà và tên phố nơi ở cũ. Vì hễ cầm bút định viết, Thì cả cuộc đời thiếu nữ, và những chuyện đã qua, lại sống lại trong tâm tưởng. Cô đỏ cả mặt lên, ngước nhìn ông bố đang ngồi rầu rỉ, ở chỗ thường ngày mé đầu bàn. Bằng những lời đơn giản, Amelia kể lại trong thư, vì sao mình thay đổi ý định, không giữ con ở lại với mình nữa, vì không may cha cô lại mới gặp tai họa. Bây giờ, phá sản hoàn toàn rồi. Số tiền lợi tức của cô ít ỏi quá Chỉ vừa đủ để trợ cấp cho cha mẹ Nên không sao lo việc ăn học của Sóc cho tử tế được Dẫu rằng xa con, cô đau khổ vô cùng Cô cũng cầu Chúa ban cho đủ sức chịu đựng Mong con được hưởng hạnh phúc Cô hiểu rằng con trai sẽ đến ở với những người Sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nó được sung sướng Cô tả lại tính tình thằng bé theo sự tưởng tượng của mình, nghĩa là nghịch ngợm, không chịu sự câu thúc, không ưa nói nặng lời, thích được chăm nom vút ve. Trong phần tái bút cô còn ghi thêm rằng, muốn có một tờ giấy cam kết cho phép cô gặp mặt con luôn luôn. Cô quyết không chịu xa con nếu không có điều kiện này. Nghe cô Út run, run run đọc hết lá thư, Ông Úp Ban nói: "Thế nào? Bà kiêu kỳ chịu khuất phục rồi à? Sắp chết đói hả?" "Ha ha, ta đã biết mà." Ông cố gắng giữ thái độ kiêu ngạo, cứ chăm chú đọc báo như cũ, nhưng không sao bình tĩnh được. Ông vừa khúc khích cười, vừa rủa thầm sau tờ báo. Cuối cùng, ông phải quẳng tờ báo xuống bàn, rồi vẫn như mọi lần, ông cau mặt nhìn con gái và bỏ đi vào căn phòng làm việc bên cạnh. Lát sau, ông mang một chiếc chìa khóa lại, ném cho cô Út bon, bảo, – Lên sửa soạn sẵn cái phòng mé trên, phòng của tao, phòng của nó ngày trước ấy. Cô con gái run rẫy đáp, – Thưa ba, vâng, căn phòng này trước kia là của dốc dơ, hơn 10 năm nay, cửa phòng chưa mở ra lần nào trong phòng vẫn để nguyên một số đồ vật như quần áo, giấy má, khăn tay, roi ngựa và mũ, cả một bộ cần câu và những dụng cụ săn bắn, lại có một tập niên giám của quân đội năm 1814, ngoài bìa có ghi tên Upton, một cuốn từ điển nhỏ anh ta thường tra cứu khi viết và một tập kinh thánh của bà mẹ cho, tất cả vẫn đặt Trên mặt lò sưởi cùng một đôi cửa gót dày, và một lọ mực đã khô càn dưới lớp bụi của mười năm trời đằng đẳng. Từ khi trong lọ còn mực, bao nhiêu ngày đã trôi qua, bao nhiêu người đã chết. Trên mặt bàn, vẫn còn một quyển vở, chi chít những dòng chữ của dốc dơ ví Lúc cùng mấy người hầu mới đặt chân vào trong phòng, cô Út Ban bồi hồi xúc động quá. Cô nằm vật lên chiếc giường nhỏ, mặt tái nhợt đi. Bà quản gia nói, Thật là một tin mừng đấy, thưa cô, thật đấy, thưa cô, bây giờ nhà ta lại vui vẻ như xưa nhỉ, thưa cô, chắc chú bé sắp về, thôi thì tha hồ mà sung sướng, rồi khối người ở mê phải ghen tị với chú đấy, thưa cô. Bà ta rút chiếc then gài cánh cửa sổ, một luồng không khí ùa vào trong phòng, Trước khi đi, ông Út Ban bảo con gái, Con nên gửi cho chị ta một ít tiền, không được để nó thiếu thốn một thứ gì, cho nó một trăm đồng. Cô Út Ban hỏi, Thế mai con đến thăm chị ấy nhé. Cái đó tùy cô, nhưng nhớ không được cho nó lại đây, không bao giờ mẹ kiếp. Nó đến mà cả london đổ của vào nhà này, tao cũng không chịu. Nhưng bây giờ hãy chu cấp cho nó đầy đủ liệu mà thu xếp cho ổn thỏa đấy. Ông Út Bon dặn dò vắng tắt mấy câu như vậy, rồi đi đến khu CD làm việc như thường lệ. Tối hôm ấy, Amelia ôm lấy ông bố già nua màu hôn, rồi đặt vào bàn tay ông lão một tấm giấy một trăm đồng, nói, Có tiền đây rồi, ba ạ. Còn, còn, má ơi, má đừng gắt với Sóc nữa nhé. Cháu nó cháu nó không còn ở đây lâu với chúng ta nữa đâu. Cô nghẹn lời không nói thêm được, lặng lẽ bước về phòng. Chúng ta cũng nên đóng cánh cửa đó lại để khỏi nghe thấy lời cầu nguyện và chứng kiến nỗi đau khổ của cô. Tôi nghĩ tốt nhất là không nên nói nhiều về tình thương yêu con, và nỗi lòng chua xót của cô làm gì hôm sau theo đúng lời hẹn trong thư cô utban đến thăm amelia hai người tỏ ra thân mật với nhau xét cái nhìn và nghe vài câu nói của cô utban người đàn bà quá đáng thương này thấy ngay ít nhất cũng không bị cô ta chiếm mất địa vị của mình trong trái tim con trai cô utban tính tình lành lẽo nhưng cũng biết xúc động và tốt bụng giả sử kẻ địch lại còn trẻ và xinh đẹp tính tình cởi mở nông nàn hơn, thì có lẽ người mẹ cũng không yên tâm lắm. Về phần cô Út Bon, thấy người đảm bảo quá lâm vào hoàn cảnh đáng thương, cô nhớ đến những chuyện cũ cũng lấy làm đồng tâm. Người mẹ khốn khổ đã hạ khí giới đầu hàng rồi. Hôm ấy, hai người sắp đặt với nhau những chi tiết sửa soàn cho việc đầu hàng. Hôm sau nữa, Gióc được nghỉ học để gặp mặt cô nó. Amelia mặc hai cô cháu trò chuyện với nhau, bỏ vào trong phòng nằm. Cô muốn tập chịu đựng cảnh xa con, cũng giống công nương trên rê, đã đưa tay sờ thử lưỡi búa sắc bén trước khi để cho nó hạ xuống, cắt đôi cuộc đời mỏng manh của mình. Ngày nọ qua ngày kia, những cuộc thăm hỏi bàn bạc sửa soạn cứ tiếp tục diễn ra. Amelia báo tin cho con biết một cách hết sức thận trọng. Cô cứ tưởng thằng bé hay tin phải bị xúc động mạnh lắm. Trái lại, nó tỏ vẻ hí hững. Người mẹ đáng thương buồn bã, quay mặt đi. Hôm ấy, thằng bé đến trường, huyên hoang, Kháo lại tin mừng với các bạn học, rằng nó sắp về với ông nó, ông nội sinh ra cha nó chứ không phải ông ngoại thỉnh thoảng vẫn đến trường đâu. Nó sắp có vô khối tiền, sắp đi xe ngựa, sắp có ngựa để cưỡi đi chơi, sắp đi học ở trường to hơn. Bao giờ có tiền, nó sẽ đi mua một hộp bút chì màu và mua bánh rán ăn thỏa thích. Người mẹ thương con, thấy tính nó sao giống bố nó như đúc. Vì tôn trọng sự đau khổ của Amelia, chúng ta không nỡ, tả lại tỉ mỉ những ngày cuối cùng Gióc Di còn ở cùng với gia đình. Và ngày ly biệt đã tới, một chiếc xe ngựa đến đổ ở cửa. Hành lý đơn giản của dốc Di, chỉ gồm toàn những vật kỷ niệm đã để sẵn từ trước ngoài phòng khách. Gióc Di bệnh bộ quần áo mới mà người thợ may đã tới từ mấy hôm trước để đo người. Mặt trời mới ràng, nó đã nhảy bố từ trên giường xuống, lấy quần áo mới ra mặt. Mẹ nó nằm ở phòng bên, lắng nghe con sửa soạn, không nói gì, nhưng lòng đau thách lại. Bao nhiêu ngày qua, cô đã chờ đợi buổi hôm nay, nào sắm sửa các thức vặt vãnh cho con, đánh dấu sách vợ và áo quần của thằng bé, chuyện trò với nó, cốt cho nó quen dần với sự thay đổi sắp xảy ra. Cô yên chí rằng, con trai cần được sửa soạn chua đáo như vậy. Đối với thằng bé, thay đổi thì thay đổi, nó cần gì, nó càng thích. Những câu trả lời khi mẹ nó hỏi về với ông sẽ làm gì, khiến cho người đàn bà quá đáng thương, thấy rõ con trai mình, không vì cuộc ly biệt mà buồn khổ bao nhiêu. Nó bảo, Con sẽ cưỡi ngựa về thăm mẹ luôn, con sẽ ngồi xe ngựa để đón mẹ đi chơi, hai mẹ con sẽ rong xe đi chơi ở công viên, mẹ thích thứ gì con sẽ mua cho mẹ. Người mẹ đáng thương, đành băng lòng với lối biểu lộ tình cảm gánh bó, một cách hơi ích kỷ của con trai, vẫn cố tin rằng, nó vẫn thực tâm yêu quý mẹ. Cô nghĩ thầm, tất nhiên, nó phải quý mẹ nó chứ. Trẻ con vẫn thế, đứa nào cũng khát khao cái mới, thằng dốc di không ích kỷ đâu, nó chỉ tỏ ra có tinh thần tự chủ thôi. Nó có quyền được hưởng hạnh phúc trong cuộc sống, nếu nó có cao vọng thì lại càng tốt. Cho đến nay, vì tình yêu ích kỷ dài dột của người mẹ, chính mình đã tước đoạt mất của con trai những quyền lợi chính đáng. Đàn bà nhiều khi có thái độ rút xác từ hạ mình, khiến ta rất cảm động. Họ can tâm thay chồng nhận hết phần lỗi về mình, bao nhiêu sai trái họ chịu hết. Họ tự kết án về những tội lỗi họ không hề phạm, và nhất định che giấu cho kẻ thủ phạm chính thức. Chính những kẻ làm tội đàn bà nhiều nhất, lại được họ đối đãi tốt nhất. Vì trời sinh ra đàn bà vốn rút xác nhưng năn nọc, kẻ nào tỏ ra quỳ lụy với họ, lập tức bị hành hạ ngay. Amelia tự chuẩn bị cho việc chia tay với con trai, bằng cách cơm nín mà đau khổ. Cô tập ngồi cô đơn hàng giờ liền, để sửa soạn cho con ra đi. Gióc di đứng cạnh mẹ, thờ ơ, không hề chú ý xem mẹ đang làm gì mẹ nó đã nhỏ xuống hồng quần áo của con bao nhiêu giọt nước mắt. Mẹ nó đã lấy bút đánh dấu nhiều đoạn trong những cuốn sách nó thích, và cẩn thận gói ghém cho nó đủ các thứ đồ chơi cũ cùng nhiều kỹ vật. Trong khi người mẹ đứt từng khúc ruột, thì đứa con ra đi mặt mày hớn hở. Trời đất à nghĩ thương hại thay cho tấm lòng thương vô ích, của những người mẹ trong hội chợ phù hoa này. Vài hôm qua đi, sự kiện lớn trong đời Amelia thế là đã xảy ra tròn vẹn. Không có vị thần nào can thiệp mà cứu vãn được. Đứa con thế là bị hy sinh, bị giao phó cho số mệnh và người đàn bà quá từ đó phải sống trơ trọi một mình. Thằng bé về nhà thăm mẹ luôn luôn, nó cưỡi một con ngựa non, có một bác xà ít ngồi kèm sau lưng. Ông lê thấy cháu sang trọng thế thích lắm, ông kêu hãnh đi kèm bên cạnh nó ngoài phố. Amelia nhìn con, nhưng nó đâu còn là con trai của cô nữa thằng bé lại cưỡi ngựa đến thăm cả bọn trẻ cùng học trong ngôi trường nhỏ, để phô trương sự giàu có, sang trọng mình mới được hưởng. Mới có hai ngày mà nó đã học được cái điệu bộ hơi khèn khàng và có vẻ bề trên. Mẹ nó nghĩ bụng, sao mà nó giống bố nó xưa kia thế, sinh ra như chỉ để chỉ huy người khác. Hồi này, tiết trời đẹp, Những hôm, con trai không về thăm nhà, chiều tối, Amelia còn đi bộ ra Luân London. Cô đến mãi tận khu phố Russell, ngồi trên tảng đá bên hàng rào công viên, đối diện với ngôi nhà của ông Osborne. mặt đá êm ái mắt lành, nhìn lên, cô trông thấy cửa sổ phòng khách sáng trưng. Và vào khoảng 9 giờ tối, cô nhìn lên căn phòng trên gác, chỗ sóc di ngủ. Cô biết chắc đó là phòng của con, Giọc Di đã nói cho cô hay. Đèn tắt, Cô vẫn ngồi đặt hết tâm hồn vào lời cầu nguyện cho con, Rồi lặng lẽ, run rẩy bước về. Về đến nhà, Cô mệt nhoài người, Có lẽ sau mấy cuộc đi mệt mỏi ấy, Cô ngủ ngon giấc hơn, Và lại có hy vọng gặp Giọc Di trong mộng. Một ngày Chủ nhật, Tình cờ, Amelia lại đến khu phố Russel, cách nhà ông Út một quãng. Nhìn tận xa, cô vẫn nhận được ra ngôi nhà ấy. Tiếng chuông lễ đổ hồi, hai cô cháu thằng Dốc Di từ trong nhà bước ra đi lễ nhà thờ. Một thằng bé quét đường đến cạnh xin bố thí. Anh người nhà theo hầu, cầm sách kinh cho hai cô cháu, định đuổi nó đi nhưng Joxie đứng lại, móc túi lấy tiền cho nó. Cầu chúa ban phúc lành cho thằng bé, Emmy chạy vòng quanh mé bên kia công viên, đến bên thằng bé quét đường, cũng cho nó một đồng tiền. chuông Nguyễn Lễ vẫn thi nhau đổ hồi, Amelia cứ đi theo hai cô cháu tới nhà thờ của trại mồ Côi thì rẽ vào. Cô tìm một chỗ ngồi, để có thể nhìn thấy mặt con trai, lấp ló dưới bức phù điêu kỷ niệm cha nó. Tiếng hát trong vách của hàng mấy trăm đứa trẻ vang lên trong nhà thờ. Chúng đang hát bài ca sưng tụng đấng từ bi tối cao. Bài đồng ca khiến cho tâm hồn thằng dốc di run lên vì thích thú. Trong một lúc, mẹ nó không nhìn rõ mặt con, vì nước mắt bỗng ứa ra ràn rùa. Hết chương năm mươi